Rất vui được gặp lại quý bà con trong cung giờ đọc truyện đêm khuya được phát sóng trên đất U Linh thuộc hệ thống đất đồng radio. Hôm nay Mộc Vân cùng với hai tác giả Mạc Gia và hạ Hạ sẽ gửi tới quý vị truyện ngắn mang tên Âm mưu của Mộc Tàn Gia. Câu chuyện có nội dung ra sau, xin mời quý vị cùng theo dõi. Hoàng đang bê thùng bia cho cho khách Thì điện thoại chợt đổ chuông Vì đang trong giờ làm cho nên cậu mới tắt máy Điện thoại vẫn liên tục đổ chuông thêm mấy lần nữa Làm cho Hoàng bỗng cảm thấy ruột gan mình bồn trồn khó chịu Dự cảm là có chuyện chẳng lành Cho nên Hoàng đành nhờ bạn mình trực hộ bạn khách đang nhậu Cũng may là lúc này đang vắng khách Cho nên cậu bạn kia vui vẻ đồng ý Hoàng ra phía sau quán nơi vắng dẻ rồi mở điện thoại của mình lên để xem Tất cả đều là những cuộc gọi của ba và mẹ cậu Hoàng ấn nút gọi lại cho mẹ Rất đầu sau đó mới có người nghe máy Nhưng người nghe máy đó không phải là mẹ của cậu mà là một người em họ tên là Liễu Alo Hoàng hả anh Hoàng nghe giọng em ấy lạc đi nghe cả tiếng sụp sịch liên tục Trong điện thoại có nhiều tiếng khóc gian lên Cùng những tiếng xung quanh rất là ồn ào Hoàng bóng dự cảm chẳng lạnh Giọng cậu cũng khẩn trương hơn Anh đây Mẹ anh đâu rồi Sao mẹ anh không nghe máy mà em lại nghe Mẹ anh không sao Anh Anh mau về nhà đi Nhà mình có chuyện rồi Hoàng nghe vậy thì càng thêm phần chắc chắn Cho dự cảm không lành của mình Cậu liền ngập ngừng Là là chuyện gì hả em Em nói với anh luôn đi Hoàng nghe rõ ràng tiếng nứt của liễu Giang lên trong điện thoại Chợt có giọng của một người đàn ông đi bên cạnh Con vào trong vụ việc đi liễu Để bác nói chuyện với thằng Hoàng cho Hoàng nhận ra giọng của ông Hùng Ba của cậu Hoàng dội vàng hỏi Ba Nhà mình có chuyện gì vậy ba Cái liễu nó cứ úp úp mở mở Làm cho con sốt hết cả ruột à Ông Hùng cố nén xót xa lại rồi thở dài, ông nói Bà đổi con mất rồi Hoàng ơi Nói xong câu đó, ông Hùng lại sụp sịch Ông đang cố gắng để bình tĩnh nói với con trai Nhưng ông vẫn không giấu nổi sự đau thương trong lời nói của mình Hoàng nghe như một tiếng nổ lớn trong đầu của mình vậy Hai tay cậu như ủ đi Ông Hùng nói gì sau đó cậu cũng không còn nghe rõ nữa Hoàng cũng không biết là ba cậu đã tắt máy từ lúc nào. Mãi cho đến khi một người đồng nghiệp thấy Hoàng đứng im bất động đồng thì nói Ê mày làm gì mà đứng đây vậy? Đi vào coi khách đến kìa. Bà chủ cũng đến rồi đó. Hoàng trội dàng xin nghỉ rồi đón chuyến xe sớm nhất từ Hà Nội về Thanh Quá. Xe hôm nay không đông lắm. Vì là ngày thường cho nên chỉ có dài hành khách trên xe. Hoàng nhắm mắt lại ngửa đầu ra lưng kế. Trong tạm trí cậu hiện giờ đều là gương mặt của bà nội. Hoàng là đứa cháu mà bà thương nhất. Bà mất quá đột ngột khiến cho Hoàng nhất thời chưa thể tin đó là sự thật. Bây giờ có người bạn thân gần nhà cậu gửi tin nhắn đến chia buồn. Đến lúc này Hoàng mới hồi tỉnh. Cậu biết chuyện bà nội mất không phải là một giấc mơ. Hai mắt của Hoàng đỏ ao, nhưng cậu không khóc. tay cậu xiết chặt chiếc điện thoại. Khoảng 3 tiếng sau, Hoàng cũng về đến nơi. Cậu không về nhà mà đi thẳng đến nhà của bà nội. Vì lúc này vẫn chưa đến giờ lành để nhập quan cho nên bà nội vẫn còn nằm ở trong buồn. Hoàng dứt ba lô của mình ngay cửa, rồi chạy thẳng vào buồn. Cậu thấy bà nằm đó quần áo ngay ngắn Một chiếc khăn trắng che phủ Khương mặt lạnh ngắt của bà Hoàng quỳ xuống bên giường Nước mắt trời ướt đẫm Cả khuôn mặt Tiếng khóc của cậu làm những người gần đó Cũng phải đau lòng Ông Hùng cũng vậy Ông đi đến bên cạnh Hoàng Rồi kề vào bên tay bà nội Nói nhỏ Như thế bà vẫn còn nghe được Mẹ ơi Thằng Hoàng nó dậy thăm mẹ rồi Mẹ yên lòng nghe mà Nói rồi ông dán tấm càng trắng kê lên. Bà nội mới mất cho nên khuôn mặt mới chỉ tái đi. Hoàng đất ngẹn. Bà nội sao lại mất vậy ba? Mẹ của Hoàng là bà nhị. Đi tới ôm lấy cậu. Giọng cũng nứt nở. Hơn một tuần lại đây. Bà nội con không có ăn uống gì. Chỉ nằm ở trên giường mê mang ly bì. Cả nhà gọi thế nào cũng không được hết Bà mẹ có nhờ bác sĩ đến khám Nhưng bác sĩ nói bệnh tuổi già Uống dịch truyền một ít thuốc Đã được Thật công ngờ Bệnh tình lại chuyển xấu nhanh như vậy Cả nhà không ai tin được Là bà con ra đi quá nhanh Vậy tại sao cả nhà không ai nói cho con biết vậy Sao không ai nhắn con về Nhìn mặt bà lần cuối Hoàng buồn lắm Những người thân xung quanh đều biết, bà quý đứa cháu này nhất trong nhà. Họ lần lượt đi lên an ủi cậu, rồi ra ngoài để chuẩn bị tang lễ. Ông nội quàng nãy giờ vẫn im lặng ngồi trong góc nhìn cậu. Đợi mọi người ra hết rồi, ông mới chậm chậm đi đến bên quàng. Bà nội cháu không bị đau ấm bệnh tật trước khi ra đây. Là ông bận lắm rồi. Cháu đừng có khóc nữa. Bà nội thấy cháu dìm chạy sẽ liên tiếp không đi đầu thai được đâu. Mặc dù Hoàng không còn là một đứa con nít nữa, nhưng nghe ông nội nói cậu vẫn gật gù trội lao nước mắt. Ông nội thở ra một hơi, đưa bàn tay nhằn nhèo của mình lên khẽ quạch đi giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt các cổ. tang lễ của bà nội Hoàng diễn ra một cách chỉnh chu đầy đủ nhất. Hoàng nghe lời của ông nội cũng không khóc nữa, chỉ lặng lặng đeo khăn tàn đứng đáp lễ những người đến biến. Bên đội nghi lễ có một dị cao tăng đi theo hỗ trợ. Ông ấy là thầy thất bảo, tới giúp gia đình Hoàng xem ngày tốt hạ quyệt. Cứ như vậy đám tàn được tiến hành nhanh chóng trong sự tất bật của gia đình. Sau đám tàn ai cũng mệt trả trời, trên mặt mọi người đều mang nét buồn mang mát và Hoàng cũng vậy. Cậu không thiết ăn uống, cho nên dạ dày bắt đầu có dấu hiệu biểu tình. Đang ngồi thất thần, thì Hoàng nhìn thấy thằng Bảo. Em trai của cậu đang leo lên cây mít hái mấy quả mít non để ăn. Nó mới hơn 7 tuổi, cho nên cũng chưa biết thăng lễ là gì. Hoàng thấy Bảo liền cõi. Bảo ơi, em xuống đây đi, có chừng bị ngã bây giờ. Cô Bảo nghe Hoàng gọi dội dàng leo xuống. Đợi Bảo leo xuống rồi, Hoàng mới trăng đe cậu bé. Thằng Bảo bị la cho nên mặt tiêu nghỉu cuối gặp xuống. Nhưng chật nhớ tới điều gì đó. Nó liền kéo kéo tay áo của Hoàng, rồi nói nhỏ làm như bí ẩn dư lắm. Anh Hoàng, lại gần đây em cãi cho anh nghe chuyện này nè. Hoàng nhớ mày dành cô Bảo. Em lại tính bại cái trò gì nữa hả? Cô Bảo lát đầu chỉ chỉ vào trong nhà làm vẻ mặt nghiêm lại nói Trong đó có bà đến Hoàng Em đừng có nói bậy bà Ai dạy em nói vậy Nghe Bảo nói thì Hoàng liền quát cô cậu làm mặt của cô Bảo miếu máu khóc Nó nói Chính bà nội nói cho em đó Sao không ai tin em hết vậy <cười> Bà cũng quát em Anh Hoàng cũng quát em Hoàng nhìn lại cậu em của mình Nó mới hơn có 7 tuổi tôi Chữ nghĩa còn chưa học hết Thì biết gì đến ma quỷ Với lại từ xưa tới giờ Nó không có dám nói dối bao giờ Hoàng liền kéo cô Bảo lại gần mình Lào nước mắt cho cô cậu Rồi dịu dọng mình lại Em nói thật không đó Cô Bảo không nói nhưng lại gật đầu chắc nịch Hoàng liền hỏi tiếp Bà nội nói cho em kỳ nào. Bà bị bệnh, mẹ dẫn em vào thăm bà. Lúc mẹ đi lấy yến cho bà ăn thì bà kéo tay em lại, kêu là có nhiều người đứng quanh giường bà như lắm. Em sợ quá liền chạy ra chỗ mẹ. Lúc bà đi làm về, em kể cho bà nghe mà bà kêu em nói bậy bạ. Em không có nói bậy thiệt mà. Rõ ràng bà kéo tay em nói như vậy mà. Hoàng soa soa đầu thằng bé một lúc rồi nói Được rồi, anh tên Bảo Em vào nhà chơi đi, đừng có kể với ai nữa nhớ chưa Cô Bảo gật đầu rồi chạy ù lên phía trước chơi với mấy đứa nhỏ trong xóm Còn một mình Hoàng đứng đó nhìn ra khu vườn trồng cây của bà, bà đâm chiêu Đến tối sau khi mọi người tập trung ông uống xong Thầy Liễu dọn bát đũa ra phía sau nhà để trửa Hoàng ngồi xuống cạnh Liễu phụ giúp cho em họ. Vừa làm Hoàng vừa nói chuyện. Em đã tìm được việc chưa? Dạ rồi anh quang Em vừa sinh giàu vừa học vừa làm neo cho tiệm chị Cúc ở ngoài chợ á. Em đi làm được hơn tuần. Thì bà ngoại ốm. Cho nên em mới xin nghỉ về chăm. Rồi nghĩ luôn tới giờ này luôn đó. Bà nội Hoàng có hai người con. Là ông Hùng, ba của Hoàng và cô Trang, mẹ của Liễu. Hoàng vừa rửa chén vừa len lén nhìn Liễu. Liễu là em họ của Hoàng, nhưng thực chất Liễu hơn Hoàng tận 8 tuổi. Mẹ Liễu thì lấy chồng sớm, còn ba Hoàng lấy vợ muộn hơn. Cô em này thì vừa đẹp người vừa đẹp nét, rất chăm chỉ và hiền lành. Liễu thân Hoàng tận 8 tuổi, nhưng lúc nào nói chuyện với Hoàng cũng luôn xưng anh em và thừa rất là đàng hoàng. Tính ra năm này Quảng đang là sinh viên năm 2, còn Liễu thì đã 27 tuổi. Nhưng ngạc nổi, Liễu vẫn chưa mảnh tình chắc chai nào. Tuy gia đình Liễu không cá giả, nhưng vẫn cố lo cho các con ăn học. Thế nhưng Liễu chỉ được học tới năm lớp 4, thì nhiều chuyện xảy ra. Thành thử Liễu đã nghỉ học từ lúc đó. 15 tuổi Liễu đã ra chợ phụ mẹ bán đồ ăn sáng. Chiều thì xin đi phụ quán bán đồ ăn đêm. Hoàng ấp xâm cái bát cuối cùng thì nhỏ giọng hỏi Liễu. Từ lúc bà bị bệnh, em luôn chăm sóc bà hả? Em có thấy bà nói gì lạ không Liễu? Dạ, thật ra thì cũng có. Nhưng mà lúc đó chắc bà mệt quá nên mới nói bậy bạ thôi. Bà nói gì ạ Đang định nói thì toàn thân Liễu bỗng nhiên lòng tơ dựng đứng. Người cô trùng mình, cảm thấy phía sau lưng hơi lạnh lạnh. Liễu đứng phát dậy. Cô bề chồng bác đã trửa xong đi thẳng vào nhà. Đoạn dừng lại ngoái đầu nói. Thôi trễ rồi, anh Hoàng vô nghỉ ngơi đi. Mấy này chắc anh cũng đuối sức lắm rồi. Hoàng chỉ gật đầu nhưng không nói gì. Vì tan lễ đã kết thúc, cho nên sáng hôm sau nhà nào lại về nhà nấy. Nhà Hoàng chỉ cách nhà ông bà nội khoảng 5 cây số. Vừa về đến nhà, ông Hùng đã lấy xe chạy ra thăm trụng lúa. Chỉ còn Hoàng với bà Dị là mẹ cậu ở nhà mà thôi. Hai mẹ con thay phiền tắm rửa sạch sẽ, rồi ra hè trước nhà ngồi chuyện ngồi. Mẹ ơi, trước lúc bà nội mất có dặn dò gì không hả mẹ? Bà Dị đang uống ly trà nóng thì dừng lại, Bà đặt ly xuống rồi lát đầu. Bà đi bất ngờ quá. Con cháu chưa có kịp báo hiếu cũng chưa chăm sóc được mấy ngày. Nói rồi bà nhị thở dậy thêm một hơi. Hoàng đâm chiêu. Cậu không biết có nên hỏi mẹ việc cô Bảo kể với mình hay không? Nhưng rồi Hoàng cũng im lặng. Rất nhanh hôm nay là cúng ba ngày cho bà nội. Gia đình Hoàng đã có mặt trong nhà nội từ sớm tên mơ. Mẹ Hoàng thì đi chợ mua đồ cúng cùng với cô Trang là mẹ của Liễu. Hoàng đang ngồi nhặt hành tỏi thì có một con bướm đen rất to. Nó to phải cỡ bàn tay, đàn bầy quanh người của Hoàng. Liễu đang ngồi phụ Hoàng, nhìn thấy con bướm thì liệt chỉ. Anh Hoàng nhìn nè, con bướm to quá. Hoàng nhìn lên. Còn bướm đèn kìa liền đậu lên vai của cậu. Bỗng viên Hoàng Trùng mình sống lưng cậu lạnh buốt. Được một lúc có thể con bướm cũng bay đi chỗ khác. Cho đến khi bà nhị về, bước vào phòng ngủ của mẹ chồng hồi trước, liền thấy con bướm đó. Lần đầu tiên bà thấy con bướm to như vậy, cho nên hơi giật mình. Hoàng nghe thấy tiếng động lạ thì ngó hấp xem. Thấy bà nhị đang đứng thất thần, Hoàng hỏi: Sao vậy mẹ? Bà dị chỉ tay làm Hoàng cũng nhìn theo. Cậu thấy con bướm đèn khi nãy nó đã bay vào trong này. Và đều bất ngờ hơn nữa là nó đậu ngay vào cái cây trậu mà bà nội hay dùng. Liệu cũng tò mò đi theo sau lưng Hoàng. Nó nhìn vào rồi giật mình tấm lấy tay của Hoàng. Nó nói Bà dị kìa! Anh Hoàng ơi! Bà dị! Bà nhị thấy con liễu nói vậy thì bèn ra hiệu cho nó im lặng. Rồi bà quay lên nhìn con bướm một lúc, sau bà mới nói. Mẹ ơi, mẹ sống khôn thác thiên. Có điều gì muốn dắn dũ thì báo mộng cho chúng con ngày mẹ. Nói dứt cầu bỗng có một làng gió lạnh thổi qua, khiến cả bốn người phải trùng mình mà quay lại đằng sau. Đến khi quay lại thì không thấy con bướm đèn nữa. Nó đã bay đi từ lúc nào rồi Ba người rồi cõi phòng Lúc này Hoàng mới nói Liễu Em về phòng đi Ở đây cũng không có việc gì đâu Nói rồi anh nhìn sang bà nhị Thấy nét mặt bà buồn thiêu Cho nên Hoàng cũng không có hỏi gì thêm Cậu nói Mẹ cũng về phòng nghỉ ngơi đi ạ Bà nhị gật đầu Rồi đi thẳng vào trong phòng Đêm hôm đó bà Nhị nằm mơ thấy bà nội đang đứng ở đầu trường mà nhìn chầm chầm cho mình. Bà thấy sau lưng bà nội là một âm hồn khác đang bám lấy cổ của bà. Bỗng nhiên bà nội hét lên vậy Chạy đi! Màu lên! Bà Nhị nghe như vậy thì lờm cầm bỏ chạy nhưng âm bình không buông tha cho bà. Nó dương dậy cánh tay giập lấy làm cho bà hoảng tĩnh. Bà toát hết mồ hôi, vội chạy ra ngoài kể lại giấc mơ cho mọi người trong gia đình biết, nhưng chẳng ai để tâm tới lời kể của bà. Ai cũng nghĩ rằng do bà mệt quá cho nên mơ linh tinh mà thôi. Thế nhưng bắt đầu từ khi bà nội mất, trong nhà liên tiếp xảy ra chuyện lạ, khiến cho tâm lý trong gia đình bắt đầu hoang mang. Hoàng quyết định chạy đi tìm mẹ để hỏi chuyện Mẹ Gia đình mình đang xảy ra chuyện gì vậy Con thấy mấy ngày nay Trong nhà mình toàn chuyện lạ Giống như là tâm linh vậy mẹ Mẹ nói cho con biết đi Đã xảy ra chuyện gì vậy Thấy con hỏi thì bà nhị Cũng đành nói Chuyện là thế này Hôm bữa Cô Trang của con á Có đi tìm đến một ông thầy trừ tà Thầy tám gì đó Ông báo con liễu có âm khí rất nặng Còn bị dính duyên âm Cho nên tới giờ đã 27, 28 rồi mà vẫn chưa có mảnh tình dắt dài Vì bị duyên âm theo phá Tới giờ vẫn phải đi đi về về nhà ông thầy đó để quá giải đó Nói tới đây bà ngừng một chút Đang tính nói gì nữa thì bà liền vỗ trán kêu lên Ôi trời ơi mẹ quên chưa nấu xong đồ cúng nữa Nói rồi bà nhị chạy vào trong bếp Bỏ lại Hoàng vẫn ngồi đó mà xuyên ngẫm Chuyện cái liễu bị duyên âm Thì liên quan gì đến bà nội vậy Đang mãi mê suy nghĩ Thì bà dị gọi giới ra ngoài Hoàng ơi Hoàng đâu rồi Sao vẫn ngồi đó vậy con Màu màu vô phụ mẹ cho nhanh Dạ Rồi Hoàng cũng đi vào bếp để phụ giúp bà dị với hàng đống suy nghĩ còn đang chan chở vài ngày nữa lại trôi qua hôm nay Quang cùng với gia đình về nhà nội để làm đồ cúng thức tuần cho bà đang lọ mọ dưới bếp thì bỗng bà nhị đi vào và bảo Quang ơi con làm thêm món trứng cổ ngàn vì bà con thích ăn món đó lắm Quang gật đầu tự nhiên cậu lại nhớ tới chuyện gì đó Bèn gọi mẹ lại và nói. Mẹ, con muốn hỏi một chút. Con hỏi cái gì, nói luôn đi. Chuyện của cái liễu sao rồi mẹ? Ờ thì vẫn vậy, nhưng thấy nó cũng lanh lẽ hoạt bát hơn nhiều. Nghe nói còn phải tới nhà thầy thêm vài lần nữa mới dứt điểm được đó. À mà hôm nay cô Trang cũng mời ông tới đây để làm lễ cầu siêu cho bà nội của con đó. Bữa trước cô Trang có nhợ thầy Tám dèo quả Thầy nói bà nội mất ngay ngày xấu, dòng hồn cứ dứt dớn quanh đây. Cho nên mới có chuyện lạ xảy ra từ hóm tới giờ. Hoàng nghe xong thì chỉ im lặng. Trong đầu cậu không còn một chút niềm tin gì về ông thầy Tám này cả. Cậu vội làm món trứng cuộn bà thích rồi bưng ra ngoài. Khi bưng lên trước nhà thì thấy một ông thầy mặc đồ một vàng của đạo sĩ. Dành thấy Hoàng, ông ta chỉ liếc một cái rồi tiếp tục làm lễ. Khi trà đến ngoài cửa, quan gặp mẹ, bà nhị nhỏ giọng nói với con trai. Ông Tám đó con, nổi tiếng lắm mà nha. Đợi cho ông Tám làm lễ xong, Hoàng bước tới lễ phép mà nói. Thưa thầy, thầy làm lễ cho bà con cũng xong rồi, mời thầy ở lại dùng cơm cùng gia đình con nghe thầy. Ông thầy gật đầu bước vào trong nhà. Bớt tình lình ba của Hoàng là ông Hùng, cứ đứng ngẩn ngờ nhìn lên bàn thờ rồi ôm mặt khóc. Ban đầu là trắm rứt, sau đấy lại là khóc nứt nở. Một lúc sau, ông Hùng mới đi đến bóp cổ ông thầy tám kia. Ông thầy có chút giật mình, rồi kêu mọi người đến kéo ông Hùng ra giúp. Ông thầy tám kêu lên. Ông đại bị nhập rồi, mau kéo ra cho tôi là phép không là ông ta bị quý kéo đi đó, nhát lên. Cả nhà hốt hoảng, mỗi người bục tay vội lao đến lôi ông Hùng ra. Hoàng cũng hoảng loạn đi đến ôm lấy bà của mình. Ông thầy tám được thả tự do rồi rút trong túi áo ra một lá bùa màu vàng. Đốt nó lên được quả đưa lại trước mặt của ông Hùng. Ông Hùng giãy dụa rất mạnh. Hoàng vẫn đang ôm chặt ông Hùng. Bên phải là ba của liễu, còn bên trái thì là một người anh trong dòng họ. Cả ba người như vậy lại không giữ nổi một mình ông Hùng. Ông Hùng dùng dãy rồi thoát khỏi sự kiềm chặt của ba người. Ngày lúc đó, thầy tám bóp miệng của ông Hùng ra, nhét lá bùa màu vàng, còn đang cháy vào thẳng trong miệng. Ông Hùng ngã nhào ra đất, may mà hoàng đỡ kịp. Xong xuôi thầy tám ra hiệu, đặt ông nằm xuống đất. Rồi kêu mọi người né hết ra. Cơ thể ông Hùng trung lên từng đợt. Người ông uống éo qua lại. Miệng thì trên hừ hừ, sùi cả bọt mép. Một lúc sau, ông mới nằm im không còn giấy dùa. Bà nhị lúc này mới quàng hồn. Mặt tái mét không còn giặt máu. Giọng bà lắp bắp. Thầy, thầy, thầy, thầy ơi! Nhà con bê vậy với thầy? Sao, sao nhà con lại lãi như vậy? Quỷ nhập. Giọng thầy Tám cất lên làm cho những người có mặt ở đó đều sợ gây người. Thầy Tám tiếp tục nói. Con quỷ này nó muốn bắt ông hồn theo. May là tôi đã giữ lại ba hồn bẫy día của ông ấy. Nếu không thì e rằng nhà này sẽ bị trùng tan. Mẹ của Hoàng chưa kịp lên tiếng thì đã bị cô trang. Mẹ cái liễu đã chạy lên trước giọng cô khép nép. Vậy, vậy giờ phải làm sao hả thầy? Ông thầy tám nhíu mày, nhìn đâm chiều một lúc rồi tạc lưỡi. Lát đầu ra chiều là khó khăn lắm, làm ai cũng lo lắng bồn trộn. Đưa ông này vào nhà đi, một lát nữa ta nói chuyện sau. Mọi người đều trăm trách nghe theo lời của thầy. Bữa cơm diễn ra trong yên lặng, ai ai cũng đều có những suy nghĩ riêng của bản thân mình. Mặc dù rất đói, Nhưng miệng của Hoàng nhạt nhẽo không có chút hơn vị gì. Gấp được hai đũa thì cậu cũng ngừng ăn. Lâu lâu Hoàng lại lèn lén liếc nhìn về phía ông thầy Tám kia. quả thật nhìn mặt mũi của ông thầy trám nắng nhưng ánh mắt rất sắc bén. Người cũng to cao trông rất uy nghiêm. Nhưng không hiểu sao nhìn thầy Tám trong lòng Hoàng lại bồn trồn không yên tâm. Cậu cứ cảm thấy thầy Tám này có vấn đề gì đó. Mà cậu cũng không thể hiểu rõ được đó là gì. Cầm nước dọn dẹp xong xuôi, hàng xóm lần lượt ra về. Đến khi chỉ còn những người trong gia đình, thì thầy tám mới ngồi trên kế nhắm nháp ly trà mà nói. Kỳ đại tôi có đi dạo một vòng quanh đây và gieo quẻ cho gia đình mình. Quẻ này đại hùng, chứng tỏ gia đình sắp có tàn nữa đó. Mà thêm tan đó thì già này sẽ dính trụng tan. Một khi để trùng tan thì hậu quả khó lượng lắm. Có thể mỗi năm là một mạng ra đi, cho đến khi nhà này không còn người nào nữa. Hoàng lắng nghe nhưng không có biểu hiện gì. Cậu lén nhìn quanh thấy mặt cô Trang đã tái đi. Những người xung quanh cũng vậy. mày sao khi nãy ăn uống xong, mọi người đã khuyên ông nội nghỉ ngơi. Không đi trà ngoài này, còn ông Hùng thì vẫn còn nằm trong phòng chưa tỉnh lại. Gần một lúc rồi thầy tám bấm đốt ngón tay, miệng lắm nhắm đọc gì đó. Xong một hồi lại tặc lưỡi lắc đầu. Trong nhà này còn có ba tuổi đang đậm trong quẻ hùng này, có thể sẽ chết trong năm nay. Bà nhị không dịnh được nữa liền hỏi. Dạ thầy ơi, là tối vậy vậy thầy? Tối sầu, tối dần và tối thịnh. Đầu hoàng như kêu đinh lên một tiếng. Cô Trang liền thì thập nói. Tối xấu là anh cả Tối dần là con liễu. Tối thịnh là thằng hoàng. Trời ơi! Sao sao lại như vậy? Thấy cô Trang người loạn choạn như sắp xỉu tới nơi. Hoàng vội chạy đến đỡ cô ngồi xuống, dựa lưng vào tường Hai mắt của cô đã đỏ hoe từ bao giờ. Cô vội dập đầu bái lại thầy Tám. Thầy ơi, con xin thầy, thầy cứu và con giới thầy ơi, thầy ơi. Bà dị cũng lắc đầu dội đi đến giữ người cô trang lại. Em à, từ từ đã, chưa có dị mà cuốn quýt cả lên rồi. Từ từ gì nói hả chị? Trời ơi con gái em, sao lại như vậy chứ? Bà dị bất lực với cô em chồng, chỉ biết kêu chồng cô đỡ lấy rồi bà dị quay sang hỏi thầy. Dạ thầy, giờ chúng con phải làm sao để giải quyết cái chuyện đó đây thầy? Thầy tám gật cù rồi nói, chuyện này cũng không có giải quyết. Chỉ cần gia đình mình đặt niềm tin vào tôi thì tôi sẽ giải quyết giúp. Tôi sẽ giúp gia đình mình diệt trừ con quỷ kia và siêu độ cho vong linh của người bà đã mất. Bà mất trúng giờn xấu ngày xấu, nên xuống dưới đó bị con quỷ trụng này bắt lại, bắt bà khai ra tên người thân để nó kéo theo xuống. Mà bốn tuổi đó là bốn cái tuổi hợp với bà. mày hôm nay có tôi ở đây, không là ông kia đã đi theo bà rồi. Nghe thầy nói như vậy thì bà nhị tin lắm. Tại lúc bà nội mất, Bà cũng nghe sư thầy nói là ngày giờ bà nội mất rất là xấu. Cũng sẽ ảnh hưởng đến con cháu sau này. Bà nhị giờ là người lớn nhất ở đây, cho nên vội vàng xin thầy tám. Dạ, dạ con đổi ơn thầy đã chịu giúp đỡ. Vậy giờ mình cần lễ như thế nào hả thầy? Lễ tôi sẽ lọt chu toàn cho nhà mình. Tôi sẽ tính toán ngại giờ rồi thông báo với gia đình mình sau. Đúng vào ngày đó, giờ đó. Những người nằm trong bốn tuổi kia phải có mặt trên nhà tôi. Tôi sẽ đứng ra cầu lễ cho. Sẽ có ngày làm lễ cắt trùng tan và không cho con quỷ kia đến gần nhà mình. Còn một lễ sẽ là lễ cầu siêu và chuyển dời càng khôn xấu thành đẹp, đẹp thành xấu. Nghe vậy cô Trang đang lo lắng cũng bắt đầu an tâm hơn. Thở dài ra một hơi nhưng mặt mũi vẫn tái xanh. Cái liễu bên cạnh thì xoa bóp tay chân xoa dầu xanh cho cô. Mẹ Hoàng nghe vậy thì gật gù đồng ý, bà hỏi thêm. Dạ, vậy nhà con ở trong sự nhờ thầy. Nhưng mà về cái phí lễ, nhà con xin hỏi hết bao nhiêu ạ? Những việc này tôi sẽ làm công công. Nghe đến đây thì ai cũng thở vào nhẹ dẫm. Nhưng câu sau của thầy lại khiến tất cả đứng ngồi không yên. Nhưng mà tiện sắm lễ dâng lên chư vị trên kia là 80 triệu. Bà nhị nghe giá thì lắp bắp. 8 tá 80 triệu sao thầy? Đúng vậy. 80 triệu chia ra làm hai đợt, cách nhau một tuần. Đáng lý ra hai buổi lễ đã hết cả trăm triệu rồi. Nếu mà thêm một buổi cầu siêu nữa thì bèo lắm cũng phải trầm trưỡi. Tôi thấy có duyên với nhà chị cho nên mới giảm bớt cho phần nữa, còn tôi cũng sẽ chịu một nữa. Chứ tôi cũng không phải ăn cắt ăn sén gì. Dù sao thì nhà chị cũng là chỗ quen biết vì tôi cũng đang quá giải chuyện cái liễu. Thế nên nhà chị Trang cũng biết được thật giả năng lực của tôi. Mà nếu nhà mấy chị thấy không được có thì thôi, tôi phải về để còn đi nhà khác nữa. Sau thầy tám phật ý, cô Trang dội lao đến cậu xin, xem thầy như bộ tác sống. ai ấy, nhà con không có ý đó đâu thầy. Nhà con đổi ơn thầy đã chịu giúp đỡ. Dạ thầy cứ sắp xếp ngày giờ giúp nhà con. Đúng ngày đó nhà con sẽ có mặt trên nhà thầy ạ. Ừ, được. Chuyện đó tôi sẽ liên lạc lại sau. Giờ tôi về. Nói rồi thầy tám không đợi ai tiễn. Thầy đi thẳng trà phía ngoài có chiếc xe hơi màu đen bóng loán đang đợi thầy từ bao chợt. Ông thầy đi trội. Cả nhà của Hoàng bắt đầu họp gia đình. Phần lớn đều chấp nhận với quyết định trên. Một phần ai nấy đều chứng kiến ông Hùng xảy ra sự lạ. Một phần ông thầy này đang bắt bệnh duyên âm cho cái liễu từ trước tới nay. Mà chuyển biến cũng có phần tốt. Cho nên không ai nghi ngờ gì thầy lừa đảo cả. Vì chỉ có Hoàng là không tin cho lắm. Nhưng vì là phận con cháu, không thể tham gia việc lớn ở trong nhà. Vậy nên cậu đành thở dài mà chấp nhận. Tối hôm ấy, đến lượt ông đội của Hoàng nằm mộng. Ông thấy mình đang nằm ngủ ngay trên giường của người vợ trước kỳ mất. Đang ngủ thì có tiếng sọc soạt làm cho ông tỉnh giấc. Rõ ràng ông nghe thấy có rất nhiều người đang đứng ngoài sân mà xì xào to nhỏ. Nhưng lắng tay nghe mãi thì ông cũng không hiểu được thứ ngôn ngữ ấy là gì. Ông rõ ràng bước tới nhìn qua khe cửa sổ thì ông há hốc miệng kinh hải. Ngoài sân, dưới ánh trăng sáng lờ mờ, ông thấy vợ mình đang quỳ ở đó. Xung quanh là hai cô hồn giả quỷ, hai mắt đỏ lợm. Mồm chảy đầy giải cứ thế mà đánh đập bà. Bà nội hoàng bị đánh đào quá thì trú lệnh thảm thiết, chuyển sang lăn lộn dưới đất. Được một lúc bà ngẩn mặt lên chỉ tay thẳng về trong nhà, hướng về phía cửa sổ nơi ông nội hoàng đang nấp phía sau. Hai cô hồn giả quỷ cười khẳng khặt, ngẩn mắt lên nhìn thẳng vào cái kè cửa. Ông đội hoàng dội xoay người lại né tránh. Ông lấy tay che miệng lại, cố không phát trả tiếng. Tim của ông đập như muốn đổ cái lọng ngực. Bỗng diện mọi thứ im ắn. Ông đội hoàng tưởng là bọn chúng đã bỏ đi. Ông lặng lẽ nhậm qua khe cửa quan sát, thì bất thịnh linh, có một đôi mắt đỏ lờm nhảy sầu ra. Nhìn thẳng vào mắt ông, khiến cho ông hét lên kinh hải. Đồng thời cánh cửa sổ trùng lên bận bật, tiếng cào cấu, tiếng cười khanh khách ở bên ngoài nghe đinh trợn người. Được một lúc thì cái cửa sổ bật tung ra, gió từ bên ngoài lùa vào, thổi tung mọi thứ. Xuất hiện sau sông cửa, chính là hai cô hồn dạ quỷ, chúng đó đàn sách cổ bà nội hoàng mà dơ lên cao, rồi cứ thế mà cười mang trợ. Công, công! Ông đội hoàng bình tĩnh, người ông ướt đẫm mồ hôi, gương mặt tái nhật mà thở hổn hãnh. Hôm sau, ông đem chuyện giấc mơ đêm qua ra kể thì cả nhà đã hoàn toàn tin những gì thầy tám nói là thật. Mọi người vội dàng đi lo tiền đông để nhờ thầy làm lễ. Sáng sớm ba ngày sau, những người trong gia đình có liên quan đều theo chỉ dẫn của cô Trang mà tới nhà của thầy tám. Còn ông nội của Hoàng thì tuổi đã cao, cho nên ở lại trong nôm nhà cửa. Lên đến nơi, thầy Tám đã chờ sẵn, thầy hỏi. Gia đình đã suy nghĩ kỹ chưa? Bà nhị mẹ của Hoàng trả lời. Dạ, nhà con đã suy nghĩ kỹ rồi thầy. Tối hôm qua, ba chồng của con còn suýt nữa thì bị quấy nó bắt đi. Thầy Tám nghe xong thì hắn giọng, ông nói. Tôi đã đói rồi mà nhà chị không tin. Không màu giải trữ thì còn nguy hiểm nữa. Thầy đã chuẩn bị tiền lễ chưa? Dạ, nghe thầy nói là phải làm lễ hai lần. Cho nên lần này nhà con chỉ kịp chuẩn bị một nữa. Còn bao nhiêu thầy để lần sau nhà con gửi nốt nghe thầy? Đói rồi bà nhị đưa ra một bọc tiền. Được bao quanh bằng giấy báo. Đưa đó cho thầy tám. Nghe thấy chỉ mang một nửa tiền lễ. Sắc mặt của thầy Tám thoáng chút không vui. Thế nhưng thầy vẫn cầm lấy bọc tiền đọn nói. Cũng may bà tôi lượt trước được. Chuẩn bị đầy đủ lễ cúng rồi. Chứ trong chợ vào nhà anh chị chuẩn bị thì quỷ nó bắt hết luôn cả giọng họ. Cô Trang đứng đằng sau cũng bước lên. Chấp tài nói đỡ cho bà nhị. Dạ... Dạ nhà con gặp được thầy thì phúc đức quá, mong thầy chăm trước lần sau nhà con sẽ đưa đầy đấu ạ. Nói xong, cả gia đình bao gồm Hoàng, Liễu cùng bà Nhị với cô Trang đi theo thầy vào bên trong. Cô Trang và Liễu thì đã thường xuyên tới nhà của thầy Tám rồi, cho nên đã quen. Còn hai mẹ con của Hoàng thì lần đầu tiên tới, cho nên chỉ biết trầm trồ ngạc nhiên khi mà gian nhà trong hoàn toàn trái ngược với nét củ kỹ ở bên ngoài. Đập vào mắt của hai mẹ con là dẻo hoành tráng khang trang. Một điện thờ rất lớn với những bức tượng có màu vàng ống, cao đến cả mét, được trạm trổ kỳ công. Trên điện bày đủ các đồ lễ, từ đồ giấy, vàng mã cho đến những đồ có giá trị cao. đến được thấp rất nhiều cùng với khói hương bay nghiêng gúc. Ở chính điện có một cái sập rất lớn và tất nhiên cũng là loại gỗ đắt tiền. Trên sập bày biện đủ thứ đồ lễ cúng các loại. Cứ như thầy Tám biết chắc chắn gia đình sẽ đến mà chuẩn bị. Thầy Tám đi vào trong nhà. Lúc sau thầy đi ra với trang phục đã từng mặc ở đám ma bà nội Hoàng. Một cái áo màu vàng tựa như các đạo sĩ hay mặc ở trên phim. Đầu đội mũ giải, tay cầm kiếm gỗ. Nhìn thầy tám lúc này cũng có nét nguyên nghi hiếm thấy. Thầy bảo gia đình quỳ trên sập gỗ thành tầm khấn giái rồi thầy bắt đầu làm lễ. Thầy thấp bao que hương rồi khấn giái tứ phương. Đoạn thầy cầm kiếm gỗ chỉ chỉ ra ngoài. Chỉ một lúc sau thì gió bắt đầu lùa vào. Bầu không khí trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Hoàng cảm thấy trùng mình da đầu tê dại cả đi cứ như trong nhà vừa mới có ai đó đi vào. Buổi lễ hôm đó diễn ra rất lâu, đến tận đầu giờ chiều mới xong. Thầy tám kêu mọi người trong phòng khách ngồi chờ. Lúc sau thầy đi trà với trang phục bình thường, rót cho mỗi người một cốc trà, đưa lên hớp một ngậm, thầy mới nói. Trước mặt đã xong một đứa công việc. Tôi đã thỉnh quang trên tạm lưu giữ dòng hồn của bà nhà mình ít lâu. Chờ buổi lễ sau tôi sẽ cắt trụng, rồi sẽ cầu siêu cho bà ấy. Đoạn thầy lấy ra một sắp bùa màu vàng đưa cho mọi người. Thầy nói tiếp. Một tuần nữa sẽ tiến hành buổi lễ thứ hai. Trong tuần này chắc chắn bọn cô hồn giả quỷ nó sẽ quấy phá nhiều hơn. Bởi vì không tìm được hồn của bà cụ nhà ta Vậy nên mọi người mang theo lá bùa này Nhớ là không được bỏ ra Tuy nó không đánh đuổi được đám quỷ Nhưng sẽ phần nào giúp cho bản thân an toàn Thôi anh chịu vậy đi Tôi còn có việc nữa Nói rồi cô Trang cảm ơn thầy rối trích Cả nhà lại ra xe đi về Trong đầu hoàng lúc này đang ngập tràn bao suy nghĩ ngỗ ngang Sau khi trở về Bởi vì cũng còn phải một tuần nữa mới làm buổi lễ thứ hai Cho nên Hoàng trở lại Hà Nội để tiếp tục việc học cũng như đi làm Sức khỏe của ông Hùng cũng đã ổn Việc còn lại để cho người lớn lo liệu Hoàng bắt chuyến xe ngay trong tối hôm ấy rời đi Có lẽ vì di chuyển liên tục cho nên Hoàng cũng thấm mệt Sau khi lên chiếc xe giường nằm ít phút là cậu ngủ ngay Và rồi cậu lại nằm mơ Cậu mơ mình đang ở Nghĩa Trang Đứng trước ngôi mộ của bà nội Nhìn tấm di ảnh của bà trên bi mộ bất giác nước mắt của cậu lăn dài Cậu khẽ gọi trong dầu thức Bà ơi tay nhưng sau tiếng gọi ấy Thì một hình ảnh làm cho cậu giật mình Rõ ràng cậu vừa nhìn thấy hình ảnh của bà trên bi mộ Vừa nhoảng miệng cười Dụi dụi hai mắt nhìn lại Thì mọi thứ lại trở lại bình thường Khi cậu bắt đầu ngó nghiêng xung quanh một lượt Thì bất ngờ cậu thấy có một bóng dáng một người đàn bà Đang lấp ló sau ngôi mộ khác mà nhìn cậu Người đàn bà ấy trông rất quen thuộc Nhưng cậu không biết đó là ai cả Người đàn bà cứ lấp ló sau ngôi mộ Như đang trốn tránh điều gì đó Bất ngờ người đàn bà ấy đứng dậy Chỉ tài như cố ra hiệu cho cậu nhìn về phía sau Và rồi khi Hoàng ngoảnh đầu nhìn lại Thì tim cậu như muốn vỡ ra Bởi vì gương mặt bà nội đang dí sát vào cậu Gương mặt bà tái nhật Hóc hát vô cùng ghê trận Hai hóc mắt còn có dòi bọ lúc nhúc Hoàng ngồi bệt xuống kinh hải miệng ú ớ Bà, bà, bà ơi, cháu đây Bất ngờ ở xung quanh, từ trong các ngôi mộ, lầm cầm bò dậy rất nhiều thân ảnh mờ ảo, toàn là bộ dáng ghê trận. Chúng nó như một lũ thầy ma, tất cả đều bò về phía của hoàng, khiến cho cậu cứ thế mập bò lùi lại. Giữa cái lúc kinh hoàng ấy, thì một giọng nói như đánh thức kéo hoàng trở về với thực tại. Nè cậu, nè cậu ơi. Hoàng bất ngờ ngồi chầm dậy khiến cho người vừa lây gọi cậu phải giật mình theo. Nhận ra mình vừa mơ một giấc mơ kinh hoàng cậu lắp bắp nói Em, em xin lỗi tại em vừa gặp ác mộng anh gọi em có chuyện gì không? Cậu cho xin tiền xe chứ còn chuyện gì nữa đi xe mà ngủ say vậy trời. Hoàng dội dàng xin lỗi rồi lôi ra tờ 200.000 gửi phụ xe Cứ như thế cậu chẳng dám ngủ nữa Những ngày tiếp theo Trong khi Hoàng trở lại Hà Nội học Thì ở quê nhà của cậu Quả đúng như những gì thầy Tám nói Có lẽ đám cô hồn giả quỷ Quấy phá nhiều hơn Cho nên càng ngày Những chuyện kỳ dị càng xảy đến Với những thành viên trong gia đình của Hoàng Từ ngày mẹ mất Vợ chồng của ông Hùng dọn qua Ở cùng với ba Ít nhất là cho xong cái lễ cúng bái cuối tuần rồi tính tiếp Thế nhưng là một nỗi Đêm nào cũng có con chim lợn Nó cứ đứng chỉ hếp vào nhà ông mà kêu é ế Khiến cho gia đình càng thêm bất an Sáng hôm sau, ông Hùng lấy xe máy đi ra thăm mộ mẹ của mình Trên đường đi, ông cứ có cảm giác lạnh lạnh sau cái Khi ông Hùng bật xi nhan để sang đường Ông ngó vào cường chiếu hậu thì ông giật mình Bởi vì ông thấy ngồi sau lưng của mình là một gương mặt kinh dị Đầu nó bị chẽ ra làm đôi Mỗi bên một con mắt cứ đảo liên tục Cái lưỡi lè ra liếm vào gấy làm cho ông Hùng trợn người Bỗng nhiên nó đưa tay lệnh giật mạnh tay phải của ông Hùng Khiến cho chiếc xe bị bẻ lái đột ngột Đúng lúc này có một chiếc xe tải phía sau đi tới Những tưởng ông Hùng sẽ phải bỏ mạng thì đột nhiên tấm bùa ông mang theo trong người lé lên một cái. Kèm theo đó là một tiếng rít đau đớn. Trong khoảnh khắc đó, ông Hùng dội nhảy khỏi xe, cả người ông lăn tích ra xa. Chiếc xe máy của ông bị cái xe tải cán qua nát bét, dở dụng thành tầng mảnh. Ông Hùng vẫn chưa hết hoàng hồn, ông ngồi thất thần mà nhìn cái xe máy. Lúc sau, ông đi bộ về đến nhà, thấy chồng cả người say sước, máu me, thấm nhiều chỗ, thì bà Nhị mới kinh hãi, dội đỡ chồng vào rồi hỏi. Ông, ông bị sao thế này? Ông Hùng vẫn chưa hết bàn quàng, kể lại một lượt cho bà Nhị nghe. Bà Nhị nghe xong thì khẽ tở vào một hơi, thầm cảm tạ thầy Tám đã cho lá bùa phòng thân, chứ nếu không... Bà không có dám nghĩ đến diễn cảnh tiếp theo nữa. Hai ông bà thống nhất không kể chuyện này ra, tránh gây thêm hoàng mạng cho gia đình, chỉ dặn dò mọi người lúc nào cũng phải mang theo lá bùa bên mình. Ở bên này thì cái liễu cũng gặp phải tình huống kỳ dị. Từ ngày bà ngoại mất, nó liên tục mộng du. Cứ đến đêm là lại bỏ ra ngoài mà đi đi lại lại giữa đường khiến cho vợ chồng của cô Trang kinh hãi. Thành ra đêm nào cũng phải khóa trái cửa sợ cô đi mất. Đêm hôm nay cũng vậy, Liễu lại bị mộng du, nhưng lần này cô chỉ đứng trước cửa buồn của ba mẹ mà cười lên những tràn cười mang trợ. Khi cô Trang mở cửa ra, thì thấy con gái đứng lù lù ở đó, tóc xỏa chạc kính mặt, cứ chỉ tay vào trong mà cười, khiến cô chàng sợ muốn té xỉu. Thái liễu vừa nhắm mắt vừa mắp môi. Bà ngoại về kìa mẹ ơi, bà ơi. <cười> Cô Trang tái mét mặt mày, dội dàng bật hết điện trong nhà lên, chạy đến thấp hương mà cấn giấy, xin gia tiền phù hộ. ấy thế nhưng khi vừa cắm hương vào thì bỗng nhiên cả bát hương bốc cháy ngụng ngục. ngục. Cả hai vợ chồng cứ thế ôm nhau mà trung bận bật. Một lúc sau bác hương ngực cháy. Chỉ còn lại hai que hương một ngắn một dài. Cái liễu cũng đã tỉnh làm cả nhà hú hồn hút dế. Chẳng ai dám ngủ nữa. Cứ thế mà thức đến khi trời sáng. Từng ngày cứ thế trôi qua. Thoát một cái đã lại cuối tuần. Ngày mai cả nhà sẽ lại đến tìm thầy tám Để làm nốt cái lễ trấn trọng Hiệp vọng mọi chuyện sẽ êm xuôi Tại Hà Nội Hoàng vẫn sinh hoạt bình thường Hàng đêm cậu vẫn nằm mơ Cậu mơ thấy một người đàn bà lạ Dường như cô ta cố gắng Tiếp cận với cậu Nhưng có vẻ đang sợ một điều gì đó Hôm nay Hoàng đến quán làm như mọi ngày Khi quán đạp giãn khách Hoàng ngồi lướt điện thoại Thì người bạn làm cùng cậu là Phượng, một cô gái rất là dễ thương, tiến đến rồi hỏi. Chiều nay Hoàng có rảnh không? Hoàng nhớ mày suy nghĩ một lúc thì nói. Ừ, chiều nay Hoàng rảnh. Có chuyện gì không? Hoàng đi cùng tới đến một nơi được không? Tại đi một mình cũng hơi ngại. <cười> <cười> đi đâu? Đi coi bói. Hoàng ngấn người suy nghĩ trong chốc lát rồi cũng gật đầu đồng ý. Hình như đàn bà con gái thượng rất mê tính thì phải. Đến 5 giờ chiều tan làm, Hoàng chở Phượng đi coi bói. Nghe Phượng nói thì ông thầy này có tiếng dữ lắm. Thế nhưng lại coi cho rất ít người. Phượng phải nhờ quả mãi mới đặt được lịch để gặp thầy. Thầy coi rất là chính xác nhưng lại không lấy nhiều tiền thụ lao. Ai đưa bao nhiêu cũng được. Sau khi đi qua vài con đường Hoàng Ngoèo, thì cũng đến được một con ngõ nhỏ, nhà thầy ở bên trong. Hoàng tính tạc qua quán trà đá ngồi đợi phượng, nhưng cô năng nỉ mãi, cho nên Hoàng đành phải đi cùng vào trong. Căn nhà nhỏ nằm sâu trong ngõ, nhìn từ bên ngoài trong chẳng khác bao nhà bên cạnh. Không có gì đặc biệt, thế nhưng lại có rất đông người tập trung ở bên ngoài. Tới nơi Phượng rút điện thoại ra gọi Được một lúc thì có Tiểu Đồng đi ra Dẫn đường hai người Dạo lối đi đằng sau Bước vào trong nhà hoàn thấy một người đàn ông gầy cò Mặc một bộ quần áo nâu Củ kỹ Miệng nhai trầu Thay nhưng khi vừa thấy Hoàng Thì ông thầy khựng lại Nhìn kỹ một lượt Rồi phất tay với Tiểu Đồng Tiểu Đồng hiểu ý đi ra đằng trước Đoạn nói Hôm nay thầy chỉ xem tới đây thôi Mời các vị vui lòng ngày mai quay lại giúp Sự tất vọng hiện rõ Trên gương mặt những người đang ngồi đợi Nhưng biết làm sao được Tiểu đồng đã nói như vậy rồi Phượng bước lên Đang định nói gì đó Thì ông thầy dơ tay căng lại Quay sang nhìn Hoàng thầy nói Dạ cậu có ai mới mất hay sao Nghe xong thì Hoàng giật mình Không nghĩ tới thầy lại hỏi câu này. Hoàng gật đầu dạ cậu nói Dạ, sao thầy biết ạ? Ông thầy cầm cái xô nhỏ lên nhổ bã trầu ra ngoài, rồi nói Dạ câu gây quả gì, mà để âm bình theo tận đây thế kìa. Câu nói ấy làm cho cả Hoàng và Phượng đang ngồi bên há hóc miệng kinh hải. Thầy dừng nhớ lại lời của thầy Tám ở quê đã nói Thì Hoàng cũng bình tĩnh lại trả lời thầy. Dạ, ở quê bà nội con mới mất. Thầy cũng ở quê nói là chết vào giờ xấu, bị trùng tan. Quỷ hồn đang tìm cách bắt người nhà con đi. Theo lịch thì ngày mai sẽ làm lễ các dông quá giải mọi chuyện. Ông thầy nghe xong thì đứng lên thấp nhàn cứng giấy Xong xuôi thầy nói. Ta tùy bán lĩnh không lớn. Nhưng không đến nỗi không dành thấy Ngoài cổng có một cô hồn dạ quỷ Theo cậu đến tận đây Thì bị cản lại Cô hồn này chắc chắn là do có người nuôi dưỡng Chứ không phải là hồn ma dất dưỡng đâu Ngoài ra thì còn có một dòng linh Người đàn bà Có lẽ là gia tiên Đi theo bảo vệ cậu Trong đầu của Hoàng bỗng chốc Như có một hú độ lớn Hoàng vội vàng hỏi Nói như vậy là Có nghĩa là có người sai cô hồn đi hại con phải cũng thầy Ta không chắc Nhưng khả năng cao là như vậy Hoàng nắm chặt tay tức giận Nếu mọi chuyện đúng như lời thầy nói thì chỉ có lão tám ở quê giỡn trò Nhưng lão làm như vậy thì với mục đích gì Như sực nhớ ra điều gì đó Hoàng hỏi Vậy dông linh người đàn bà kia là sao hết thầy Ông thầy trầm ngâm một lúc Đoạn thầy lấy ra một lá bùa nhỏ Đốt cháy nó rồi nhắm mắt lại Miệng lẩm nhẩm chú ngữ Lúc sau mở mắt ra Chỉ tay thẳng vào phượng Miệng hồ lớn Dập Sau câu nói ấy Người phượng bỗng nhiên trùng mình Hai mắt cô lờ đờ Dạy hẳn đi Đầu gục xuống Cả người cứ đùng đưa qua lại như chó thổi Ông thầy nói Dòng linh nữ là người ở đâu Cớ sao lại mò mắm tới trước cửa của nhà ta Thân thể Phượng bỗng trung lên Cả người vẫn đun đưa Mồi mắp máy Lại thầy Con là người già của cậu thanh niên này Nói xong thì Phượng quay về phía hoàng Hoàng kinh hải ú ớ Phượng Không Bà là ai Bà là bà cô, em gái ông nội con, đã mất từ lâu rồi, nhà mình gặp quả rồi con ơi. Ông thầy quát, có gì thì đói nhanh lên, thời gian không có nhiều đâu. Thân thể Phượng trung lên, vội vàng nói. Bà nội con bị người ta sai âm binh tới Bắc, không cho báo mộng với gia đình. Ngoài ra kẻ đó còn sai âm binh gây quả cho gia đình. Để trục lợi tiền lễ cũng quá giải. Chính là lão thầy Tám đó con ơi. Lâu này bà vẫn đi theo phù hộ cho con. Mấy lần muốn báo mộng mà đều bị âm bình đánh đuổi. Bà phải trốn mãi mới không bị bắt. Cũng may đây là cửa thánh cho nên chúng nó mới không dám lộng hành. Lại thầy, kính thầy về quá giải giúp gia đình con chứ lão thầy bùa đó không chịu buông tha dễ dàng cho gia đình con đâu. Con bé liễu bị duyên âm cũng là một tai lão tạo nên khổ thân gia đình con quá thầy ơi. Dứt cầu cả cơ thể của Phượng đổ sầm xuống, lăn ra bất tỉnh. Hoàng vội vàng đỡ lấy để cô dựa vào tường. Bây giờ ông thầy bảo tiểu đồng mang ra một cốc nước gừng bảo hoàng cho Phượng uống Để đuổi bớt âm khí ra khỏi cơ thể. Một lúc sau thì Phượng tỉnh lại. Cô ngờ ngát không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hoàng thì lúc này đã nghiến răng càng két vì giận dữ. Bất chợt Hoàng quỳ xuống trong sự bất ngờ của ông thầy cùng Phượng cậu nói. Cậu xin thầy, hãy giúp gia đình con. Ông thầy thở dài nói. Cậu đứng lên đi, ta sức lực có hạn. Kể đã luyện được âm bình cô hồn thì pháp lực cũng cao đó Xin thầy Chắc chắn thầy giúp được Chỉ cần thầy chịu giúp Thầy lấy bao nhiêu tiền cũng được Ông thầy thở dài Cầm lấy ba đồng xu chậm lại Ném vào cái đĩa tròn nhỏ Đâm chiều một lúc rồi nói Thôi được Ta sẽ theo cậu về quê Tốt nhất là về luôn bây giờ đi Nếu không tự như cậu nói Ngày mai sẽ làm lễ rồi ta sợ không kịp. Nghe xong Hoàng mừng trở, cảm ơn thầy trối trích. Phượng ngồi kế bên thì từ đầu tới cuối vẫn chẳng hiểu cái gì. Từ Hà Nội về Thanh Hóa chỉ mất vài tiếng đi xe. Nhất là lại còn đi đường cao tốc cho nên chỉ độ khoảng 10 giờ đêm là Hoàng đã về tới nhà. Thấy con trai về mà không báo trước, vợ chồng ông Hùng không khỏi ngạc nhiên. Lúc này ở nhà cũng đang tập trung đông đủ người, từ ông nội cho đến vợ chồng cô Trang hay cả cái liễu đều ở đây, để bàn việc ngày mai. Hoàng nhìn thấy ông Hùng đi tập tỉnh, cả người bầm dập nhiều vết thương thì dội dàng hỏi. Ba, ba làm sao vậy? Ông Hùng thở dài, kể lại mọi chuyện cho Hoàng nghe, khiến cho hai mắt cậu trôm rớm nước mắt. Càng nghĩ cậu càng căm phẫn hơn lão thầy Tám kia, Hoàng nói. Ba mẹ, ta vào trong nhà rồi nói chuyện. Dứt lời Hoàng quay trà mời ông thầy cùng nhỏ Phượng vào trong nhà. Phượng vì tò mò nên cũng nặng nặng đòi theo Hoàng về quê để hóng chuyện. Vào nhà trên, thấy mọi người tụ tập đồng đủ. Hoàng đứng ở giữa nhà, chấp hai tay lại nói. Thưa cả nhà, cháu có đôi lời muốn nói. Thấy thằng cháu từ Hà Nội về lại bày gián vẻ nghiêm trọng cho nên ai nấy đều yên lặng để nghe. Hoàng nói tiếp. Ông nội, ba mẹ cùng cô chú mọi người đều bị lừa cả rồi. Ông nội Hoàng là người đầu tiên lên tiếng. Cháu đôi dây là sao? Đói rồi Hoàng kể lại đầu đuôi câu chuyện. Từng lời của ông thầy hay cả lời của bà cô lúc nhập vào người của cái phượng. Nghe xong thì cả nhà há hốc miệng kinh hải. Riền cô Trang là người bê tính, xưa giờ đều nhất nhất sông bái thầy tám thì biểu môi, chỉ vào phượng cô nói. Ai biết được con bé này với ông thầy kia có cấu kết gì hay không? Ông thầy nãy giờ vẫn chưa nói gì, chỉ mỉm cười. Riền cái phượng thì vội phản bác, Cô ơi cô, cô nói thế là không có được Cháu có liên quan gì đâu mà cấu kết Cô là người lớn thì cô phải ăn nói đàng hoàng nha cô Cô Tràng trận mắt lên đang đựng chửi nhỏ phượng Thì bị cái liễu kéo tay lại Đồng thời ông đội của Hoàng lên tiếng Tràng, đừng có nói nữa còn Thằng Hoàng nó nói đúng đó Cô Tràng vẫn không chịu thua Cô quay sang ông Hùng nói Anh Hùng, anh nói đi, có phải là khi anh bị tai nạn, lá bùa đã lóe sáng giúp anh có đúng không? Dù tin tưởng lời của con trai, nhưng ông Hùng vẫn phải gật đầu. Quả thật lúc đó không có lá bùa thì có lẽ giờ này ông đã nằm dưới gầm của xe tải rồi. Thay nhưng ông nội của Hoàng nói một câu khiến cho cô Tràng á khẩu, cả nhà rơi vào trong im lặng. Đúng như lời thần Hoàng nói, các con có một bà cô. Ông nội Hoàng nói đến đây thì hai mắt ngấn lại, nhìn ra khoảng sân tối đèn trước mắt, thở dài nói. gậy xưa nhà ta nghèo lắm, các con không hiểu được đâu. Ông cùng với anh em trong gia đình phải đi mọ con cua con tép, kiếm từng bữa ăn qua ngày. Rồi lại chiến tranh mưa bơm báo đạn. Bà cô của các con trong một lần chạy giặt có thì bị thất lạc. Một phần cũng vậy ta bất cẩn. Phải đến khi chiến tranh qua đi, ta mất bao nhiêu công sức mới tìm lại được. Thế nhưng khi tìm được có thể thời gian sống của bà cô của các con chỉ còn lại ngắn ngủi. Vì càng bệnh lạ, cuối cùng thì qua đời. Hây! Ta không kể cho các con biết vì không muốn nhắc đến cái ức đau buồn ấy. Thật không ngờ em gái ta vẫn luôn đi theo phù hộ cho gia đình mình. Xuân ơi, anh xin lỗi. Nói rồi, đôi mắt của ông nội hoàng chật rời trà hai hạng lệ. Bỗng nhiên có một cơn gió thổi tới bất giác làm cả nhà trùng mình. Ông thầy là người đầu tiên nhận ra sự bất thường. Bây giờ ông mới lên tiếng. Cho tôi xin phép được nói đôi lời. Cả nhà đều im lặng nghe thầy nói, kể cả là cô Trăng Ông thầy chậm trải bắt đầu. Đầu tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi là Duyên, cũng có chút căng quả cho nên bén duyên với người thầy cúng. Thật sự tôi tới đây một phần cũng chỉ có duyên với cậu Hoàng, phần gì cũng không muốn chứng kiến cảnh có người mang danh thầy Pháp lại làm việc hại người như thế. Để tôi nói lại một lật nữa cho cả nhà hiểu nha. Dứt lời thầy Duyên quay sang dành cái liễu đoạn nói. Đầu tiên là phải kể tới cô bé này. Tôi chắc chắn rằng cô bé bị người âm đi theo quấy phá đều là có kẻ xấu sắp đặt. Mục đích chính là để mòi tiền bạc của gia đình. Ngay cả hồn ma của bà cụ nhà này cũng đã bị khống chế. Âm Bình cũng được xài tới đây để quấy phá già chủ với mục đích trục lợi. Sau đó, thầy lần lượt chỉ vào từng người, bao gồm ông nội Hoàng, ông Hùng, Cái Liễu và thậm chí là cả Hoàng rồi nói. Những người này gần đây tôi chắc chắn rằng đều xảy ra sự lạ có phải không? Nhẹ thì hao hụt dương khí năng sự thuyết mắc mạng Cái lá bộ mà mọi người đang mang quả đúng là có tác dụng xùa đuổi quán khí Thế nhưng nó cũng chỉ là công cụ để giúp cho gia đình có thêm lòng tin mà cống nạp tiền cho lão mà thôi Những kẻ như lão sẽ bào mòn cho đến khi gia đình mình không còn tư gì Cuối cùng có thể trở lại thành một trong số những cô hồn dạ quỷ bị lão luyện thành chả dấu về các vị Xung quanh nhà mình đang có rất là nhiều âm bình, mọi câu chuyện, mọi hành di hàng ngày của các vị lão ta đều biết được hết. Thậm chí là cả cuộc nói chuyện này, có lẽ ít lâu nữa thôi, cả nhà sẽ gặp nguy hiểm đó. Thời gian đã trôi dần đến nửa đêm, nhưng chẳng có ai buồn ngủ cả. Sau khi nghe thầy Duyên giải thích, thì tất cả như bần tỉnh sau thời gian dài u mê. Cái liễu thì trưng trưng nước mắt. Cô không nghĩ cuộc đời mình lại là công cụ cho người ta tiêu khiển. Cô chàng đang muốn nói gì đó, thì bất chật bóng đèn trong nhà cứ chập chờn, rồi tué ra tia lửa, cuối cùng phụng tắt. Hoàng vội dàng đi lấy bật lửa thắp lên ngọn đèn dầu trên bàn thờ. Mọi người đột nhiên có cảm giác ớn lạnh. Lúc này thầy Duyên nói một câu khiến tất cả trùng mình. Tới rồi. Đoạn thời gian quay lại nói với ông nội của Hoạt. Ông thấp hơn thánh gia tiền về phù hộ đi. Lão ta đều âm binh đến để hãm hại gia đình mình đó. Tôi sẽ cố gắng hết sức để ngăn cản chuyện này. Nói trời trời đất biến đổi, mây đen giận kéo đến phủ kín cả bầu trời. Nó nổi lên mạnh mẽ, lùa vào trong nhà thổi tung mọi thứ. Lẫn trong tiếng gió. Bắt đầu vàng lên tiếng xì xào, tiếng rít của quỷ Trong mắt của thầy Duyên lúc này Là hàng tá đám câu hồn giả quỷ Đàn lướt nhanh tới trước sân nhà Thầy Duyên rút ra một sắp bùa màu vàng Chia cho mỗi người trong nhà Thầy nói lớn bao bào dán các lo bụa tại các cánh cửa sổ Cũng như cửa ra vào, bào lên Hoàng và Phượng là người đầu tiên thực hiện việc này Tiếp đến lần lượt từng người Cuối cùng là cô Trang sau một hồi lưỡng lự Cũng nhanh chân cầm lá bùa đi dán Chứng kiến dị tượng khiến cho cô cũng phần nào Tin vào những lời thầy Duyên vừa nói Một lúc sau các cánh cửa đều được dán lá bùa Thầy Duyên đứng giữa nhà quát lớn Đám cầu hồn giả quỷ to găng Dám ở vườn thế làm loạn Chẳng sợ hoàng sai đến trừng phạt hay sao Đám cô hồn giả quỷ vẫn đứng yên bất động Đột nhiên có một cái bóng mờ ảo lướt lên phía trước. Dù không thấy được rõ ràng nhưng mọi người đều nhận ra đó chính là thầy 8 Có lẽ lão đã làm phép xuất hồn để dẫn đám âm binh này tới quấy phá. Lão 8 nói, Ngươi là ai mà dám tới đây phá hỏng chuyện làm ăn của ta? Nếu tịnh là người cùng ngày, ta sẽ chia cho ngươi một nửa lợi nhuận. Ngươi thấy sao? Từ lời nói ấy cứ như một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu mỗi thành viên trong gia đình. Nhất là cô Trang. Chân tài cô trùng lẫy bẫy, cô hét lên. Thầy Tám, có phải thầy đó không? Sao thầy lại lừa chúng tôi? <cười> Sao nào? Con đàn bà ngu ngốc kìa. Màu nồn hết tiền ra đây, ta còn niệm tịnh cho nhà ngươi một con được sống. Còn nữa, con gái ngươi cũng xinh xắn đó. Đi theo hậu ta sẽ được hưởng dình qua phú quý. Cái liễu nghe xong thì ngồi bệt xuống đất. Thầy viên lúc này quát lớn. Chính vậy những người như người làm ô quế thành danh trong ngày sẽ bị trần trễ. Lão Tám nhét mép cười không nói nhiều. Lão chỉ tay vào trong nhà độc chú ngữ. Bắt đầu lần lượt từng đám cô hồn lao lên. Chúng nó dày quanh ngôi nhà từ mọi phía. Thay nhưng khi chúng vừa chạm vào Thì những lá bùa của thầy Duyên lé lên Liên kết tạo ra một lớp mạng bảo vệ Phát ra ánh sáng màu vàng nhẹ Lão Tám dờ tài vẽ lên không trung từng đường nét kỳ lạ Miệng lẩm bẩm chú ngữ điều khiển đám câu hồn Bắt đầu tấn công dữ dội hơn Mặc kệ lớp mạng bảo vệ thiêu đốt mỗi khi chạm vào Chúng nó vẫn cứ lao vào như thiêu thân ánh rít của quỷ vàng lệnh chói tai. Gió thổi càng lúc càng dữ dội. Cả nhà hoàng lúc này đã ngồi túm tụm lại phía sau thầy tiên. Dần dần lớp màn trắng không chịu được, bắt đầu thủng vài chỗ, khiến cho một hai con cô hồn lọt vào bên trong. Rất nhanh thầy tiên phóng ra một lá bùa kiểu khác. Lá bùa bay tới dính chặt vào thân ảnh mờ ảo kia, làm nó chú lật. Tư thể bốc khỏi như bị tiêu sống. Rồi từ từ tàn biến mất Thế nhưng đám mà mình rất nhiều Một mình thầy không thể nào chống đỡ hết được Có một con lọt vào nhưng lúc thầy Duyên đang bận đối phó hướng khác Nó tấm lấy chân của cô Trang Mà kéo sọng sọc ra ngoài Làm cho bà hét toán lệnh Đám cô hồn còn lại thì nhào lao lên Mà gặm nham nhở cái chân ấy Hoàng dội vàng chạy lên tấm lấy tay cô mà kéo giật lại Nhưng có cố thế nào cũng không thể kéo được Trong lúc nguy cấp Hoàng thấy có một cái bóng thấp thoáng ở bên cạnh Giúp cậu kéo cô Trang trở về Cậu nhận ra đó là bà nội Kể từ ngày bà mất tới giờ Đây là lần đầu tiên cậu lại được nhìn thấy bà Bà nội vẫn nhìn Hoàng mỉm cười một cách hiền tự Lúc này mặt cô Trang trắng bạch, không thể thốt ra được lời nào nữa vì sợ hãi và quảng loạn. Ở bên ngoài thì lão Tám vẫn cười lên khảnh khách, miệng nói <cười> Các con của ta, mau lên đầu Thời gian của ta không còn nhiều. Nhanh nào! Thấy tình hình cấp bách, thầy viên ngồi xuống xếp bằng. Mặc kệ đám cô hùng lao tới cắn xé thầy. Nén đầu, thầy lấy ra một tấm bộ lớn cùng với một tờ sớ nhỏ, rạch ngón tay giấy lên vài giọt máu, chụm hai ngón tay lại trồi đốt cháy, miệng lẩm bẩm chú ngữ, sau đó thì hét lên. Thính đại quan quả ngục, tới dẹp loạn đám âm binh lầm phán." Nhất lời bầu trời càng trở nên kỳ dị, sấm chớp nổi lên đùng đùng, gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn. Từ ngoài cổng sương mù tràn vào trong sân. Bỗng nhiên có những cái bóng mờ ảo xuất hiện đi vào bên trong Lão Tám thấy vậy thì trú lên kinh hải Không, không thể nào Đó là một tớp lính canh tay cầm ngọn giáo nhọn hoắt Đầu đội nón đỏ Đôi mắt sắc lạnh Phía trước là một người mặc quan phục thời xưa Giờ tài chỉ về phía đám cô hồn giả quỷ Một âm thanh uy nghiêm cất lên Làm loan dương gian Hồn Phi phách tán Nói xong tấp lính canh xong tới với ngọn giáo sắc nhọn Đám cô hồn không có chút gì Gọi là chống cự lại nổi Cứ thể tiêu tán trước sức mạnh Của quan sai Cuối cùng cái bóng hồn của lão tám Bị áp giải đến Mà quỷ trước mặt Phan quang Lão lắp bắp cậu xin Cậu xin cậu xin Phan quang tha mạng Xin tha mạng Phán quang không nói gì Chỉ khẽ nhìn vào trong nhà, nơi thầy Duyên cùng gia đình đang ngủ, rồi ra lệnh cho lính cành áp giải lão tám trời đi. Rất nhanh họ biến mất trong làng sương mụ mịch. Mọi thứ lại trở về bình thường, trả lại sự tỉnh mịch của màn đêm. Ở trong nhà Hoàng cũng không còn thấy bà nội đâu nữa. Cậu vội chạy đến đỡ thầy Duyên đứng dậy, thầy nói với cả nhà. Tất cả mọi chuyện đã qua rồi Mọi người đừng có lo đó Lúc này cả nhà ai nấy đều trưng trừng nước mắt Mà cảm ơn thầy trối trích Ba ngày sau Thầy Duyên làm lễ siêu độ cho linh hồn của bà nội Hoàng Thầy còn xem vận mệnh cho mỗi thành viên trong gia đình Tiếp đến thầy dặn dò Trải qua chuyện này Một phần cũng vì sự nhẹ dạ cả tình của con người Tin vào những kẻ buồn thận bán thánh Thầy vừa nói xong thì cô Trang cúi đầu xuống mà xấu hổ. Đoạn thầy nói tiếp Cũng may tôi và cậu Hoàng có duyên gặp mặt cho nên cũng có cơ hội dạy đây. Gia đình nhớ là hết 49 ngày của bà thì mới được tháo các lá bụa kêu trội đem đi đốt nha. Nói xong thầy Duyên quay sang nhìn ông nội của Hoàng thở dài nói Em gái của ông nhờ tôi chuyển lời Rằng sự tình năm đó Đều là do thế sự loạn lạc Không phải lỗi của ông Đừng có tự trách bản thân nữa Em gái ông vẫn sẽ đi theo Để phù hộ cho gia đình Ông yên tâm rồi nha Xong xuôi thệ viên chào tạm biệt gia đình Rồi trở về Hà Nội Gia đình nhà Hoàng có đưa tiền thế nào Thầy cũng không lấy Hoàng tiến thầy ra tận bến xe Rồi mới quay trở lại Bây giờ cả nhà Hoàng nghe tin lão tám được hàng xóm phát hiện ra là đã chết trong ngôi nhà của mình và được công an kết luận là đột quỵ. Cả nhà thở dài ai cũng đều mang cho mình một suy nghĩ riêng. Đêm hôm đó Hoàng nằm mộng thấy bà nội nhưng không còn là nỗi sợ hãi nào nữa mà là một người bà thân thuộc của Hoàng. Hoàng hài mất ngấn lệ gọi kẻ Nội ơi, con nhớ nội lắm Bà nội khẽ mỉm cười, dờ tay chào tạm biệt Hoàng Rồi từ từ tan biến Nhìn bóng lưng của bà khuất dần sau mạng sương Hoàng cũng mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm Có lẽ bà nội của cậu đã thật sự được yên nghỉ rồi Quý tính giả vừa nghe xong câu chuyện Âm mưu của một tàn gia của tác giả Mặt Gia và Hạ Hạ được phát sóng trên kênh Đất U Linh. Xin cảm ơn quý tín giả đã nán lại nghe cùng một dân trong buổi đọc truyện ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý tín giả một đêm thật ngon nhất.